Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần 11 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Tác giả: Lily Thông Minh. Xe về tới Hà Nội vào lúc chiều sớm. Mình và em trên chiếc quá những con đường tắc mệt gần chết. Khổ thân em đi đôi giày búp bê hôm trước mới mua nên còn cứng, rướch hết gót chân. Cuối cùng không chịu được em bỏ dậy vào ba lô rồi đi đất. Bây giờ mà đeo cho em cái nón rách đằng sau, rồi đeo cái ống trước cổ thì có đầy người đến vứt tiền cho em mất. Vừa đi vừa thỉnh thoảng quay chọc em để em giật mình tỉnh ngủ, chứ nhiều lúc em cứ gật gật ngu ngu tí ngã ra đường. Về đến ngõ là em lại tung tăng ngay lập tức, em phi ngay vào nhà bác Tâm để đón ki, nhìn chủ và chó rối rít với nhau mà thấy ghen. Ngửa mắt. Mạc Tâm thấy bóng mình gọi cả mình vào. Ông Hoàng, đây mấy con mèo mẹ mày gửi về này. Cho bác một con để bác nuôi bắt chuột nhé. Hôm nọ con Tít ngủ bị chuột leo lên giường cắn toét cả tay. Dạ, thế bác lấy hai con cho chúng nó có bạn, chứ tách mình nó ra thì tội nghiệp. Ừ, thế bác lấy hai con tam thể nhé. Mẹ cháu gửi lâu chưa hả bác? Gửi hôm kia. Mẹ mày đi công tác mấy ngày. Lại đi công tác. Mẹ sắp sửa giống cô thi rồi. Cứ bảo con vật vờ ở nhà suốt ngày. Nhưng mà mình cũng thấy sướng Lại được tung hành với em Hề hả ra mặt ngó vào thùng bước bước mấy con mèo Lông bọn này dài mượt hơn Chứ cũng chẳng lớn hơn mấy Mình với em nơi đống động vật về Nhà sắp thành sở thú đến nơi Mở cửa vào nhà thấy thân thuộc quá Em không dám về nhà ngay Vào nhà mình trước rồi như nhóng tình hình Lúc sau Em mới dám trèo các ban công Về mở cửa phòng cất đồ Vì ơi Em thò đầu ra cửa Trong mặt tự nhiên nham hiểm dễ sợ Làm mình thấy ghê ghê Sang nấu cơm cho anh Cho Hoàng nghỉ Em ngủ đây Hả? Cái gì vậy trời? Thế tối nay mình ăn gì? Lụi hụi cất đồ vào tủ Bề lũ mèo lên nhà kho Vào nhà tắm thay quần áo cho hết mùi xe Người đã thấy say Lò giò xuống bếp đã thấy em đang cặm cụi lau chùi nồi chảo Yêu thế Sao tưởng đi ngủ không nấu? "Thôi Hoàng chịu đi tắm để em mới chăm thôi." Em vênh mặt lên nhìn rồi với cái tạp dề vòng qua đầu mình. "Hoàng nấu đi." "Cái gì? Anh không biết nấu cơm." "Không biết em chỉ cho." "Không, bây không nấu thì nhịn." Chưa nói xong em đã cấu cho một cái đau điếng người. "Nhưng anh mệt lắm." <cười> "Em cũng thế." <cười> vừa nói em vừa giả bộ ồn ào. "Ghét cái mặt." Một trong tủ lạnh thấy con cá mẹ đã mổ và dán qua. Nhăn nhó bỏ ra Rồi thì có đỗ Hịch Em nhìn túi đỗ cứ bần thần một hồi Biết là em nhớ bà Mình vội rằng lấy đem ra nhặt Hai đứa ăn đỗ xào với cá rán là no rồi Em lấy gạo đặt nồi cơm Mình vừa làm vừa cười Lần thứ lẻ vào bếp Ngày trước bị mẹ quát vô tâm Nên thỉnh thoảng cũng xuống bếp nói chuyện Giúp mẹ mấy thứ Nhưng chưa bao giờ mình được nấu chính thế này Em vừa vô gạo vừa ngó ngó mình Chỉ mình phải làm thế này thế kia mệt quá. Vi giỏi thì làm đi. Chú ý lắng nghe, đã dạy cho con cái, người đâu kỳ cục. Có ai bắt người yêu nó câm thế này không chứ? Có vi, được chưa? Hả? Hoàng con cái em tụt quần ra lót ổ cho ki bây giờ? Bà nội này lại quay trở về bản chất rồi. Khổ mình rồi. Phụng Viu làm theo em những gì em chỉ. Em mở tủ lạnh mò gừng và ớt để làm nước chấm cá. À, nhắc mới nhớ, lát phải đi mua quần. Quần đuôi của mình cho đăng học hết rồi còn đâu Vy ơi Lại gì nữa Tí đi mua quần cho anh Không Sao quần anh lại bắt em đi mua Ờ anh ngại Thế thì nấu cơm ngon đi rồi em mua cho Tiện thể em đi mua nhíp luôn Cái gì Không nghe rõ à Có cần em nhắc lại không Không không khỏi <cười> Thiệt là hết chỗ nói Mình bảo mua quần không sao à Hắn bảo mua nhíp mà không tính lại gì hết là sao? Mà tự nhiên lại như đến cái lần về tát vì post ảnh dìm hàng. Thôi, mình rình rình đêm nay, chụp được cái ảnh nào hay, mình dìm tiếp. Bữa cơm dọn ra sau gần nửa tiếng hai đứa vừa làm vừa cãi nhau. Mẹ em đâm mấy phát đầu khiếp. Con gái gì mà giỏi đấm đòi đá người ta không à? Em vừa ăn bữa cười, chân tay khu khoắng kể đủ thứ chuyện của em và mấy đứa bạn ở lớp. Mình vừa cắm cúi ăn vừa nghe. Thỉnh thoảng ngật gật ừ ừ cho em đỡ tủi thân Hiếm khi thấy em hào hứng buồn chuyện thế này Hoang Giật mình Tự nhiên em gọi to tướng nằm rơi cả đũa Hả? Anh anh vẫn nghe mà Nghe cái gì? Anh nhanh giờ còn đi mua quần Về ngủ sớm, em mệt rồi <cười> Nghe cái đoạn về ngủ sớm Sao thấy yêu yêu Ăn thật nhanh để đi cùng em Trong lòng thấy vui khó tả Em chạy khắp nơi trong chiều thị Khổ Đi mua quần đùi mà toàn lượn qua mấy hàng mỹ phẩm Váy vóc, đồ ăn Kéo mãi mấy triệu về đúng chỗ Mua hai cái thôi nha Cái gì Mua hai cái thì anh mặc thấy um à Im Em bảo mua hai cái thì mua hai cái Không Mua cả tá luôn Anh lừa giặt lắm Không mua nữa Đi về À ừ thì, uh, ừ, thì mua hai cái Hịch, em chọn hai cái quần đùi xấu nhất quả đất Trông sám xịt không có hình hoa hòe minh họa gì hết Biết thế này tự đi còn hơn Tức quá đi Chỉ muốn để em ra đấm một trận cho hạ cơn bực Trên đường về ức chẳng nói được gì Em thì vừa đi vừa hát Mua được cho người yêu hai cái quần đùi đại xấu Cực xấu Mà làm như đập được chiến tích to lớn lắm ấy Hoàng, con dog Đi lâu lâu thế Bố đội xót ruột Thằng Hưng Trời ơi thằng quỷ Làm gì ở đây giờ này Mình hoảng hốt giấu ngay hai cái quần đùi xuống cuối giỏ xe Hôm nay cho tao ngủ nhờ Cái gì Nhà mày đâu sao không ngủ Sao nhà tao làm chi Con hoa nhà tao sinh nhật lôi đống bạn về Hát hò như bò giống ở nhà ấy Lại còn say rượu nó lại khắp nơi ghê chết Không sống nổi với nó đêm nay Đời mình xong rồi Đã được em quậy lại thêm cái thằng này Làm sao đỡ nổi hả trời Mà đã thế em với nó Còn có mối hận thù sâu đậm nữa Mình ở giữa thế nào cũng chết À, bạn Vi Xin chào bạn, ôm nhau thể hiện hòa khí cái nào Khói, tối vui Em hầm hầm bỏ mình đi vào nhà thẳng mất dậy Phá vỡ hết cả không gian lãng mạn của mình Cái gì đây Ô, oh, có cả bim bim với thịt bò khô Ô, oh, kẹo dẻo nữa Ngon, ô, oh, lại còn cả nhíp Tính dọn sạch lông khắp nơi hả mày Hả, lại còn quần đùi quá quần đùi gì mà xấu này Mua theo mày à Thằng chó ức hộng ra cả máu Chỉ muốn tát cho nó mấy phát Vào nhanh cho bố đóng cửa Thằng khốn ôm đậu bánh kẹo vào nhà Bỏ lại cho mình hai cái quần đùi với cái nhíp ở giỏ xe Bực như còn mực Nhìn lên tầng 2 đã thấy đèn phòng em sáng <cười> Em giận bỏ về rồi Chán thế không biết Người yêu thì không được ôm Đêm nay lại phải ngủ với thằng rửa người Ngửi máy tính online nha Mày bật miệng đó rồi con không phải mượn làm gì Rách việc Tiện thể tao mượn cái quần đùi Quên không mang Có mỗi hai cái quần đùi của bố mày thôi Mặc thì mặc Thế thôi tao mặc xịp Mày bệnh vừa thôi Tao lẳng mày ra ban công bây giờ Ư quá đi mất Bạn bè là cái bệ bàn Nhiều khi là mình giận ói cả máu Nó còn thả nhiên ăn hết bánh kẹo em mua Để hai đứa mình tối nay ngồi chơi nữa chứ Ra bàn công ngó Thấy cửa phòng em đóng im im Lại buồn vã đi vào Hoàng, mày gãi tao cái mông phát ngứa quá Còn dog, mày không có tay à Tay tao còn nhúc bò khô Gãi xong đầy ghét ăn bẩn chết Thằng khùng, tự làm đi Mày mà biết bẩn thì đã tắm hàng ngày Chả nhé lại ra đạp cho nó một phát quay đơ ra Chào lên tầng thượng trăm lũ mèo Xa hóng gió thấy em ngồi ở trên đó từ bao giờ Nhưng vui cái là em không ngồi bó gối Như những lúc buồn khổ Em ngồi trên ghế chào để phơi đồ Chân em đúng đưa Miệng hát bài gì không rõ ấy Mình đứng ngắm một lúc mà em không biết Xuống phòng đi Lạnh đó Hờ, Hoàng lên bao giờ đấy Lên lúc em bắt đầu lắc lắc đầu hát ấy Xấu tính Đêm nay Vi ngủ một mình nha Biết rồi còn nhắc Anh xin lỗi Nghe lời xin lỗi Mà mình cũng chẳng biết Mình có lỗi gì mà xin Em hởi xử lại, rồi em bảo đợi em Em chạy xuống nhà một lúc Sau em mang lên một bọc giấy đó đưa cho mình Trời ơi, mấy cái quần đùi ngày xưa em lấy của mình Rồi nhét xuống đống nước đây mà Ủa, sao Vy còn giữ hả? Hứ, mấy cái quần đùi đẹp thế ai bứt làm gì? Đêm hôm đó em lôi xuống giặc đấy Hích, thế đợi anh Anh trả đồng phục cho, mai còn đi học Chạy ngay xuống phòng Cất quần vào tủ không thẳng hơn nhìn thấy nó lại đòi mặt Quần em giật không cho nó mặc được Ôm cả hai cái áo đồng phục của em Nghĩ thế nào lại cất đi một cái Đem trả em một cái thôi Cho anh một cái nha Anh để che trong tủ cho thơm <cười> Bày đặt Nói giọng lạnh lùng Nhưng mình biết em thích lắm Cửa tiết mắt nhìn dễ thương kinh khủng Ma hoang này ơi Ông Hưng sợ gì nhất Vui định làm gì hả Nói đi mà Ờ sợ nhện Mấy con nhện bụng to chân sù sủ lông ấy Ờ ha Này nha không được quậy nữa nha Hi <cười> Mặt em lại nham hiểm rồi Dặn em đi ngủ sớm rồi xuống phòng Hơn 10 giờ đêm Phải ngủ sớm mai còn đi học Xuống phòng đã thấy thằng hùng kia cởi quần bò Mặc mỗi xịp nằm phơi thay ra giường Đờ mờ mày Mặc quần dài mà đốt tao cái Nhìn bệnh bệnh Thôi khó chịu lắm Mày quay mặt vào tường là xong Tiên sư mày Nằm dẹp ra Bố ghét Đạp nó sang bên cạnh Tắt điện chuồm chăn ngủ Được một lúc Đã thấy nó ngáy như kéo gỗ Trời ơi Thế này thì làm sao ngủ được Đã thấy còn gác Mỗi lần mò mẫm để chân nó sang Lại chạm phải cái đống bùi nhủi ở háng nó Tuy giống mình Nhưng vẫn ghê thấy mồ Ngủ khó quá với điện thoại nhắn tin cho em Vy ơi Dạ chơi với anh Hoàng không à Ngủ đi Nhạc Yêu nhau mà không có tí ngọt ngào nào hết Mấy ông làm thơ về tình yêu toàn nói phép Nhắm mắt đếm cửu để ngủ Hình như đếm đến con từ mấy tỷ Thì mình cũng liệm đi vì mệt quá Chủ điện thoại gieo lên lúc gần 5 giờ sáng Không biết em gọi làm gì sớm thế Mỏ ra ban công đã thấy em đứng cửa nghe răng Gì đây bà nội nay Hoàng có sợ nhện không Không Thế cầm cái này cho em Em đưa cho mình có nhện lông lá xù xì Không sợ mà cũng khóc thét cả lên Đã Định bày trò gì nữa đây mà định làm gì nữa Không được quậy anh nữa nha Sợ gì nhện giá Cầm đi Nhón nhón tay cầm thử Ờ nhện là bằng sơ vải Trông giống thật khiếp Ai sợ nhện nhìn thấy ngất luôn mất Hoàng nhất vào quần ông Hưng cho em Không Hoàng không làm Em sẽ giận cái vụ Hoàng nói bớ bẩn với ông ấy Rồi rồi, vì tình phản bạn Mình là thằng khốn nạn nhất quả đất Khổ nỗi thằng này mặc mũi cái xịp Hích, nhét trong xịp Thì chắc nó chạy thẳng về nhà cắt luôn quá Vén chưa còn xịp lên rồi vứt đại vào là lên giường nằm tiếp Hích, mình sợ vi dần đều rồi Không vừa đợi lâu Thằng Hưng tỉnh giấc ngay sau đó 10 phút Chắc là ngứa quá Mình nằm ngắm tình hình Thấy thằng bé ngồi bật dậy, móc quần ra xem Á Đứng ghế của nó kinh khủng đến mức báo thức mấy dãy nhà. Nó nhảy dựng xuống giường, rú rú lọt xuống đất rồi nhìn kỹ. Mấy giây sau nó chạy thẳng ra ban công. Mình không gọi nó lại chắc nó phi luôn xuống sân vì ngã cái ngã cổ quá. Mình bật dậy, cố làm ra mặt ngạc nhiên. "Cái gì? Cái gì hả mày?" "Thằng chó, mày quét ngay cái cổ nọ dưới sàn đi cho tao." Lật đật lấy chổi phòng. Trong thằng này y mình bị em nhét dán vào áo. "Mặt thằng điên, nhà ngay mặt đường." Mặc mỗi quần xịp ra ban cầu hét ẩm lên Chạy ra với nó Thấy em đứng bịt miệng cửa trên ban công bên Thằng Hưng nhìn sang em Em còn tuê tuết với nó Xin chào buổi sáng bạn Hưng Bạn ngủ ngon chứ Thằng Hưng lúc này mặt cắt không còn giọt máu rồi Khi ngay vào nhà tắm rội nước Mình quay sang cười với em Cho nghỉnh đốt lần này thôi nha Lần sau quên nghỉnh nữ anh đánh đấy Dạ Mặt em vẫn hả hê vì trả được thù Chỉ tội thằng bạn mình thôi tiếng sàn nước của nó rào, rào hết cả tiếng xe đi dưới đường. Thôi đây, mặc quần của tao đi. Tao mới mặc được một lần thôi. Mình ánh mắt ghê gớm, cầm cái quần sịp còn mới đưa cho thằng Hưng, lúc nó đang đứng vò đỏ bất tác ở nhà tắm. Mày kha ý kia, em nghĩ nhà mày chơi tao phải không? Giở à, em ấy cũng sợ nhận bỏ bố già ấy. Mày cứ liệu hồn đấy, tao mà biết được vợ chồng mày ủ mưu gì chối tao thì tao giết. Ờ, giết tao thì dễ. Giết được Vi thì mày cứ làm Thầy quần áo xong chạy ra ban công gọi em Thằng Hưng đứng lừa mình từ đầu đến cuối Vi ơi sang ăn sáng cho còn đi học Dạ Thằng Hưng đứng trề môi nhạy theo Dạ yeah. Mày nữa mà quần áo vào xuống ăn sáng Ở bần kiểu gì mà nhịn chút vào cả trong quần vì xuống bếp ốp đếp trứng Trong khi mình chạy ra ngoài ngõ mua bánh mì Chạy ra khỏi nhà chỉ mong về nhanh Không ở nhà hai người này kiếm cớ giết nhau mất Chạy vào bếp đã thấy thằng Hưng vừa ngồi nhanh dơ chuột vừa lường phi Thằng này Mà thái độ gì vậy Đã nấu cho ăn còn cao có Tao ăn cái gì người ta nấu đâu Dơ chuột vi chồng hả Không Ăn nhanh lên môn học rồi Đây ăn trứng đi May đàn bà bỏ mẹ ra Ta không ăn Không ăn thì thôi Cảm ơn Đến phải lại hai ông bà nội này Sáng sớm ra đã đau hết đầu Chỉ đòi thằng Hưng bày trò gì trả thù em Thì mình biết làm sao Ăn xong lắt xe ra cổng Thằng bạn bệnh của mình cứ ngồi sau lưng Ôm chặt eo Rồi giữa lưng của mình trêu ngơi em Em tức lắm Nhưng chắc chừng ý ra trò gì đáp lại Đi trên đường Mình cứ đi ngang hàng để ngắm em Thỉnh thoảng em liếc sang cười cười với mình Trái tim lại xuống sang Đưa em đến cổng trường Dẫn em chiều đợi mình đến đón Nhắm em lắt xe vào cổng trường rồi mới phóng đi Lúc này thằng Hưng mấy buông mình ra Cái thằng cứ đi chiều người con gái Đi nhanh lên Mày lên mà lái Được, để bố lái Thằng này lúc nãy sợ quá hóa điên hay sao ấy Nó nhảy lên trước xe đánh võng vẻo vẻo Mình người sau mà mặt biến sắc Người bên đường chỉ gần chết hai thằng thay niên mất dậy Đến cổng trường xoay gương Mà thấy mặt mình phờ phạc do phóng nhanh Ngồi học chỉ mong ngóng đến chiều để gặp em thôi Mình nghiện em rồi Nhiều lúc nhớ em không thở được Yêu vào khổ quá Lúc nào cũng như vật thuốc Thỉnh thoảng thằng Hưng quay sang nói đều Mới yêu thế thôi ông nội Tao với gấu yêu nhau 2 năm Rồi gặp nhau toàn kiếm cứu ánh nhau Thế hả Biết bao giờ mới được 2 năm như mày để đỡ vật bây giờ Cơ mà em nhích nhà mày Thì không biết mày có chịu được một năm không nữa Mày im đi Vì như thiên thần ấy Vì đáng yêu nhất trên đời Chúng mày ơi Đưa tao mượn cái bộ Uaaaaa Mặc kệ đứa bạn trêu gì thì trêu Mình nằm bò ra bạn nghĩ về em Nghĩ về những lúc em nghịch ngợm quậy phá Nghĩ về những lúc em khóc Lúc em cười Lúc em ngồi đung đưa chân rồi hát Chương mình mà cho mặc cuộn đùi hoa đi học thì sướng Mình sẽ mặc mấy cái cuộn đùi em giặt suốt ngày Chúng mày ơi Thằng Hoàng bệnh rồi Còn đâu có thể oanh liệt Cứ đến lớp là cả ngày ngồi xấu em nhíp hàng xóm Nói mới nhớ Thằng này cả tháng chưa cầm được cái status nào Để tao Tối tao thoát nhà nói dình trọng em ý thẳng Hưng đã bàn kết thúc câu chuyện Mặc kệ Mình cứ ngồi cười mơ màng Giữa những lời than phiền Trở đến cổng trường đợi em Mà sao có cái thằng nào cũng leo leo theo em Đến dân cổng trường thế nhỉ Em lại còn cười tươi vẫy tai trào nữa chứ Ai cái gì Dạ bạn em Bạn nào Sao tới qua cơm em không kể Ơ em kể nhưng Hoàng Mải ăn có nghe đâu Không biết, rõ ràng em không kể Em có kể Không Kệ Hoàng, em đi về đây Đuổi xe chạy theo em Mũi em nhăn lại là mặt bướng Nhìn muốn cắn tối đi chơi đi Đâu thì đâu cũng được Lại lời nấu cơm chứ gì <cười> Nghe Giang cười Muốn tận dụng những ngày mẹ chưa về Để đi chơi cùng em thoải mái Như những ngày trốn vào Đà Nẵng hay trốn về quê Thế mà về đến cổng nhà sặc tí tiết Thằng Hương lại đứng chặn ở cổng Hôm nay lại còn đem ba lô to tướng sang Tao ở cùng mày đến lúc mẹ mày, mày đi công tác về nha Tao thương mày ở nhà một mình Nên sang ở với mày cho vui Nói xong nó chui trọt vào trong nhà Để mặc mình và em đứng thẫn thờ ở cổng Thằng này phá hoại đúng lúc vậy trời Ngó mặt em thấy hỏa khí bức phùng phùng rồi Vội chọc chọc tay em Bảo em vào nhà không lạnh Thế là tối nay mất cái hẹn Em lục tủ lạnh tìm món để nấu cơm Mình lanh quanh nhặt giao giúp em Thằng Hưng bị laptop xuống bàn ăn ngồi chỉ đạo Hích Sao lại có thằng vô chuyên quá trời đất thế này Bữa cơ hôm nay em cho món nào cũng cay Hại thằng Hưng Hại luôn cả mình Ăn muốn chảy cả nước mắt Chỉ ước bây giờ thằng Hưng bị bối mẹ gọi về Để mình được ở bên em thôi Một ức thần trưởng mà chết mất Ăn xong em chẳng thèm chào mình mà về thẳng nhà Mình cũng không muốn níu lại em Vì ở cùng thằng Hưng thế nào thì cũng có chuyện Hưng ơi Rê Mày có nhất thiết phải đối xử với tao thế không Tao đã đủ khổ rồi Tao ở với mày có 1-2 đêm thôi Sau này mày được ở với em nhít cả đời còn gì <cười> Tức quá ôm sách lên giường học Vừa năm vừa tưởng tượng xem em đang làm gì lúc này Được vốn lúc tự nhiên thấy thằng Hưng ngã đổ ghế Sau đó hét ẩm nhà lên Khoang Mày ra đây mà xem này Ra mà xem em nhít nhà mày đối xử với tao thế nào này Vùng dậy chạy ra máy tính Trên phê em là ảnh là Hương đứng chỉ tay ngoài ban công Trên người có mỗi cái quần nhỏ Không phải nói Thằng hưng khóc thét Nhìn cái ảnh buồn cười lắm Nhưng mình vẫn phải an ủi nó Rằng mình sẽ bảo Vi tháo xuống Trời ơi Vi ơi Đủ trò quậy phá Mà em cây thổ chốc oán mà không sợ hậu quả gì hết thế này thì chết Mày chừa cái tội đi không ngủ mặc quần đi nhé Chưa kịp nói thêm gì Thì thằng Hương đã chạy tót ra ban công Này bà nội Chơi gì mà ác vậy Trên phê tôi còn thấy có bố mẹ nữa Mọi người nhìn thấy tôi ngủ với thằng Hoàng mà mặc mớ cái xịp Thì tôi biết giải thích thế nào Giải thích sao kệ đằng ấy Thấy lần trước đằng ấy post cái ảnh nói chuyện với Hoàng lên Sao đằng ấy không nghĩ cho tôi Này, có gỡ xuống không Tôi... tôi, tôi giết thằng Hoàng Gì? Chỉ vì cái ảnh mà quay ra giết mình Mà nhìn thái độ của em là mình biết em không gỡ đâu Ngàng như cua Mình vào máy tính đăng nhập phê của mình để chát với em Ủa mà sao nhìn sang phơi em Không nhìn thấy cái ảnh ấy nhỉ Lật sang phơi đằng Hưng xem Úi giời em còn nhân đạo chán Em hạn chế chỉ cho đằng Hưng nhìn thấy Yêu em thế Em không bước đến mức quá đáng như mình tưởng ngồi ra ban công Thấy đằng Hưng vẫn đang xuống nước van xin em gỡ ảnh Mà thằng này cũng khôn Biết tính đối thủ thế là tốt Mình quay trở lại giường nào đọc sách Thỉnh thoảng hình ảnh em cứ nhảy vô là mình mất tập trung hoài Phi cười Rồi cố gạt hình bóng em đi để đọc sách Hôm sau Mình và Hưng dậy muộn Em đã chuẩn bị xong một bữa sáng Kế hoạch dình chụp ảnh dìm hàng em của nó đã thất bại thảm hại Còn suýt bị em dìm lại nữa Nhưng không thấy nó cay cú gì Thậm chí còn chạm buổi sáng em một cách tử tế Là mình sốc tít ngã Mày ăn nhầm thuốc hả Hưng Đừng tưởng tao tha Em nhít nhà mày được lắm Tao cất bú thu này vào tim rồi Lại còn gì nữa Ngịch với em để chỉ hại người thôi Tốt nhất cứ như mình là hòa bình Hôm nay em dậy sớm nấu sôi lạc Vừa ăn vừa nhớ quê Chỉ tội cơm nấu bằng nồi cơm điện Không thơm bằng bếp củi Rất xe ra cổng Thằng Hưng rảnh xe máy đi Bảo mình đi xe đạp cùng em Sướng quá nhảy lên xe em phóng luôn Em ngồi đằng sau mình Lại hát Mình vừa đi vừa cười Phi ơi Dạ Ôm đi Không Kỳ lắm Ôm một cái thôi mà Không đâu Bạn nhìn thấy ngại lắm Không định được Thôi vậy Bao giờ chỉ có mình và em Mình sẽ ôm bù Chiều tàn học Thằng Hưng đèo mình tới đón em đừng nói riêng cổng trường đợi em Cứ nghĩ miên man Tối nay sẽ ăn món gì Chơi trò gì Em hát cho nghe bài gì Đang nghĩ thì thằng Hưng tóm ngay bất ngờ tí ngã Chết mẹ rồi Hoàng ơi Ông Tùng Hốt Hoàng nhìn sang phía cổng trường Đúng ông Tùng rồi Không hiểu lão này cứ tìm em làm gì thế không biết Hận cô Thi thì đi tìm cô mà tính sổ Sao cứ làm khổ em tôi vậy hả trời Chạy xa đến nửa đường thì lão đã bắt được em Ngay khi em rất xe ra cổng Em sợ đến nỗi rúm gió Mình sợ cũng không kém Rồi mình tới đó cũng không làm được gì lão Lão đập mình một cái là lăn quay Vội quay lại chỗ thằng Hưng thì cách đối phó Giờ hai đằng mình không đánh lại được đâu Tao gọi cứu trợ rồi Mình đi theo xem lão đi đâu đã Ông Tùng hơi vì vào taxi tim mình đập loạn dạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sống cận kể nguy hiểm thế này chẳng mấy chấp mà tổn thọ chắc và ti tìmm khách cho em cao chạy xa bay nơi này mất lúc này đã thấy biết ơn là quý thằng Hưng hơn bao nhiêu phần nhìn nó lái xe với người mặt lo lắng không kém mình mà cảm động lãotùng đưa em ra phía đường cao tốc láng hoàn lạc chẳng hiểu nếu có em trong tay lão lão sẽ làm gì nữa không dám nghĩ suy bị lão bắt một lần đã ho lắm rồi rồi làm sao để cứu em bây giờ Mình cố đến nỗi bố chặt vào sườn đằng Hưng Thằng chó Bỏ tay đau ra cho tao gọi điện thoại Gọi gì nữa Thông báo địa điểm cho mấy thằng kia Mà không xong rồi Chúng nó không ra kịp đâu Để tao nghĩ cách Chạy khoảng hơn một cây Thì đằng Hưng phóng lên trước xe taxi Đường dành riêng cho ô tô mà chạy xe máy lên Thế nào cũng bị bắt Nếu mình bị bắt Để lão Tùng vượt qua mất dấu Thì em chết mất Hoang, Hoang Mày mất tinh nhìn xem cho tao Trước kia có phải là trạm công an giao thông không Phải, tiên sư mày rồi có cả cơ động Bị bắt là chắc rồi Mày đắm chặt vào nhá Bọn mình sẽ mất tí máu đấy Chưa kịp chuẩn bị gì Thằng Hưng đã vẹo đôi xe ngay trước đầu taxi Thằng này liều dã man Chẳng biết có cứu được người không Hai thằng cùng chết thì rỡ việc Trong đầu mình lúc này chỉ có hình ảnh em thôi Rồi mình nghĩ đến mẹ Những đầu có chuyện gì Thì sau này ai chăm mẹ Hừ <cười> Tài xế taxi thấy có biến trước mắt Nên phanh gấp vào lề đường Phi lên hàng rảo thép Cách mấy ông cơ động có mấy bước chân Thằng bạn mình bình thường ngu ngu Mà rồi thông minh phết Dù bấm bụng thế nào cũng mất mấy trăm cho các chú Nhưng mà kệ Ông Tủng bước xuống xe xem có chuyện gì Mình và Hưng vội phóng đến Chú công an ơi Cái chỗ này tự nhiên đến trường lối bạn cháu đi theo Chú xem có phải bọn bắt cóc không chú Nghe cái giọng giả mai của thằng Hưng mà bấm bụng cười Câu quen thuộc nhất của cơ động mà ai đã từng bắt xe đều thuộc lòng Xin anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ Lão Tùng nhìn mình cay cú lắm Hai lần đã có con gái hờ bị thất bại cả hai Mình chạy ra cửa taxi lôi em ra Mặt em cắt không còn giọt máu Tuy em vào trạm rồi đợi giải quyết Thẳng hồng lúc này mới thở ra hơi Rồi vào ngồi phịch cạnh mình Thơm một lúc nó quay ra hỏi em Bà nội Có bị đánh chỗ nào không Em lắc đầu rồi lý nghĩ cảm ơn Lời cảm ơn thật lòng sau bao nhiêu trò quậy phá Trả thù Thằng Hưng xua tay ngồi dựa đầu vào tường Khỏi Bề xóa ngay cái ảnh tôi đứng ngoài ban công đi là được Phỉ cười Mình thường biết nó cùng mình đuổi theo em Tìm mọi cách cứu em không phải chỉ vì cái ảnh đâu mà Thằng quỷ Nó rút điện thoại gọi đám bạn đến đón ba đứa Phòng trường hợp Lão Tùng giải quyết xong xuôi đâu lại đuổi em Mình kéo đầu em dựa vào vai mình Mỗi khi sợ hãi Nhìn em khắc hẳn những lúc em nghịch ngợm bài trò quậy phá Mình không biết như thế nào mới thật là em, em mạnh mẽ hay em mỏng manh, yếu đuối. Có thể là cả hai, mà có quan trọng gì đâu. Dù thế nào, mình cũng yêu thương em hết lòng, bất chấp mọi hiểu nguy để bảo vệ em. Tại em vẫn còn run run, trong lòng mình cũng sợ lắm, nhưng phải gạt đi vì mình biết mình cần phải cứng rắn và mạnh mẽ, bởi mình còn là chỗ dựa cho một thiên thần.